Chương 38, hông khô thể tre, về nhà, hông khô thể tre, chương nhiễm nhiễm nói, Ninh Phẩm Đông, sao, sao lại như vậy, trong ấn tượng của chương nhiễm nhiễm, Ninh Phẩm Đông chính là một tiền bối cao ngạo lạnh lùng, nhìn thế nào cũng không giống là tiểu tam, liệu trạch lắc đầu, làm sao chỉ biết được, cô ta có điều kiện tốt như vậy, hết lần này tới lần khác vừa ý chu hạo, mặc dù cô ta luôn miệng nói mình chỉ chơi đùa với chu hạo, nhưng tính thế nào cũng là chu hạo kiếm được. Hắn đúng là vận cứt chó mà, trương nhiễm nhiễm, chị liễu, liễu trạch vỗ vỗ bả vai trương nhiễm nhiễm, yên tâm đi, chị liễu của em không có chuyện gì, chị cũng sẽ không từ chức nhanh như thế, trước tiên sẽ giúp em sắp xếp thật tốt công việc của nửa đầu năm tới, không phải phim sao không chi ly đúng lúc trống không sao, chị sẽ nghĩ biện pháp thực hiện, trương nhiễm nhiễm điên cuồng lắc đầu, cái này thì không cần, em, em không muốn diễn phim của đạo diễn hà, áp lực quá lớn. Hơn nữa còn phải diễn cùng lâm ngưỡng, Liễu trạch thở dài, tại sao em không biết dùng thật tốt đặc quyền của mình chứ, sao không chia ly chỉ cần lâm ngưỡng hài lòng, muốn có hy vọng thì trước tiên đi tìm anh ta, anh ta không vừa ý nữ chính liền lập tức thay, lâm ngưỡng để cho em diễn nữ chính không phải chỉ là cần một câu nói chuyện thôi sao, chương nhiễm nhiễm, đúng vậy, cho nên em không thể gài bẫy anh ấy, Liễu trạch, Liễu trạch cũng không thích tranh luận cùng cô, khoát khoát tay, được rồi. Trước cứ như vậy đã, chị sẽ đưa em cho chị Triệu, gần đây chị ấy có ý muốn làm việc lại, chị ấy đối với nghệ sĩ rất tốt, tài nguyên trong tay cũng rất nhiều, chương nhiễm nhiễm lắc đầu, cảm thấy mình vẫn thích Liễu Trạch, có thể Liễu Trạch nói muốn nghỉ ngơi một chút, cô cũng không muốn ép ở lại, Liễu Trạch dẫn chương nhiễm nhiễm đang thất vọng ra ngoài, mắt nhìn thời gian nói, nhiễm nhiễm, bây giờ em còn thời gian đi ăn một bữa với lâm ngưỡng và đóng gói hành lý, sau đó phải bay về tổ phim rồi. Trương nhiễm nhiễm nghe xong càng thất vọng, vâng, lâm ngưỡng gật đầu với Liễu Trạch và Kha Việt, dắt tay Trương nhiễm nhiễm đi, Kha Việt đưa mắt nhìn hai người đi khỏi, nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Liễu Trạch, cô ấy sao vậy, chuyện cũng giải quyết xong rồi, tại sao giống như càng chán nản hơn vậy, Liễu Trạch nói, tôi nói với cô ấy là mình muốn từ chức, Kha Việt, từ chức, Vì chuyện lần này, Kha Tổng, lần này cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ kỹ rồi. Vẫn cảm thấy nên cho mình nghỉ một thời gian, dù sao mấy nghệ sĩ ở tay của tôi phát triển cũng không tệ, nhiễm nhiễm lại có ngày và lâm ngưỡng, tôi ấy à, tích cóp cũng đủ rồi, nghỉ ngơi vài năm là hoàn toàn đủ, kha việc, không phải cô còn muốn dốc sức đến khi 40 tuổi sao, tại sao lại bỏ cuộc sớm vậy, liễu trạch sâu sắc nói, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, so với sự nghiệp, thanh xuân của chính mình vẫn quý báu hơn, bây giờ tôi tạm thời sẽ không đi. Chờ sang năm chắc nhiễm nhiễm cũng đã quay xong phim kia, tôi mới dễ dàng từ chức được, nghỉ phép đi du lịch còn gặp cảnh đẹp, tôi tới đây, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, khóe miệng Kha Việt co giật, quay người đi, chân nhiễm nhiễm đắm chìm trong bầu không khí bi thương khi nghe Liễu Trạch muốn từ chức, đợi xe đi đến sân bay mới nhớ tới mình và Lâm Ngưỡng phải xa nhau, đoán chừng phải đến Tết mới gặp được nhau, nhất thời càng thêm ệ oải. Lâm Ngưỡng nói. Em trở về tổ phim nhìn thấy triệu vân băng, mặc kệ cô ta nói gì, em đều không cần để ý tới, nếu như quá đáng quá, nhớ phải nói cho anh biết, chân nhiễm nhiễm nói, vâng, em có thể xử lý tốt, lâm ngưỡng gật đầu, chân nhiễm nhiễm nói, em tự vào sân bay là được rồi, anh không cần đi vào, tránh cho hỗn loạn, cô nhìn lâm ngưỡng, vô cùng ưu sầu nói, hôn tạm biệt một cái, lâm ngưỡng hơi ngoài ý muốn mà nhìn cô. Chương nhiễm nhiễm nói xong cũng cảm thấy hơi xấu hổ, thế nhưng tâm tình bây giờ thật sự quá ước ước, dù sao hôn một cái thì phải hơn hai tháng nữa mới gặp lại, lâm ngưỡng nghiêng mặt tới, hôn cô một cái, trong mắt miễn cười, rất nhanh lại có thể gặp mặt thôi, chương nhiễm nhiễm đem theo vali hành lý rời khỏi, nghĩ thầm, nhanh ở chỗ nào, anh có biết cái gì gọi là một ngày không gặp như cách trở ba thu không, một tháng chính là 30 ngày, hai tháng là 60 ngày. Tổng cộng là 180 cái mùa thu đấy, chân nhiễm nhiễm ở trên máy bay mơ mơ màng màng ngủ một giấc, xuống máy bay, tiểu tình ngồi ở xe của đoàn phim tới đón cô, ngồi bên trong lại còn có cả Lâm Thị Tập, chân nhiễm nhiễm sững sờ, tại sao tiền bối cũng tới, Lâm Thị Tập, đúng lúc không có cảnh quay, ra xem tin đồn một chút, chân nhiễm nhiễm nói, tin đồn gì, không phải anh cũng biết sao, Lâm Thị Tập nói, nhìn dáng vẻ này của em là biết rõ em chưa xem quay bộ. Mau xem một chút đi, có một khách sạn không bảo toàn tin tức tốt, rất nhiều tên bị tiết lộ, bên trong còn có một ghi chép thuê phòng dài hạn có Ninh Phẩm Đông và một người đàn ông tên Chu Hạo. sau đó lại có đồng nghiệp của Chu Hạo cũng là bạn học thời đại học nói Chu Hạo đã có bạn gái, vốn ý định là sang năm sẽ kết hôn, Ninh Phẩm Đông là tiểu tam, Trương nhiễm nhiễm không mở Weibo ra, trực tiếp mở quảng trường thấy Cực ra, quả nhiên tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Cuối cùng mọi người cùng kết luận là, tổ phim của Hiệp Khách Hành thật sự quá không yên ổn, từ nữ chính đến nữ phụ rồi nữ số ba, lần lượt gặp chuyện không may, Lâm Thị Tập nói, khẳng định không phải bỗng nhiên lộ ra đơn giản như vậy, nhiễm nhiễm, em thành thật nói cho anh biết, có phải em biết rõ chút gì hay không, chứ nhiễm nhiễm đương nhiên không muốn đem chuyện của Liễu Trạch nói cho người khác biết, vì vậy chính nghĩa nói, tiền bối, em ở Bắc Kinh rất bận. Làm gì có thời gian mà quan tâm đến mấy kinh đồn này, là tiền bối anh quá nhàn rỗi thôi, Lâm Thị tập tức giận nói, nếu như không phải anh hóng hớt như thế, tại sao trợ lý của anh lại hóng hớt đi vụn trộm quay lại video em và triệu vân băng, cái này gọi là trên làm dưới theo, chương nhiễm nhiễm, từ này dùng thích hợp như vậy sao, hơn nữa cũng không phải là chuyện tốt gì mà đắc ý chứ, chuyện này tiếp theo lại vượt quá tưởng tượng của chương nhiễm nhiễm. Một chút manh mối của Chu hạo và Ninh Phẩm Đông bị lộ ra, đồng thời mọi người phát hiện Ninh Phẩm Đông đồng thời còn qua lại với một người đàn ông khác họ vương. Người đàn ông họ vương này có vợ đã chết, lừa dối cộng thêm là tiểu tam, dù gì cũng là tiểu hoa đáng tiền đồ rộng mở, làm ra chuyện như vậy thật sự khiến người ta kinh sợ. Thực tế thì cảnh quay của Ninh Phẩm Đông cũng không nhiều lắm, Ninh Phẩm Đông lại coi như là điểm nhơ của nghệ sĩ, cho nên bọn người lửa việc quyết định trực tiếp đổi Ninh Phẩm Đông. Không để chị ta đến tổ phim, trực tiếp để chị ta trở về Bắc Kinh, nữ chính trước kia do đương kỳ không đúng, bây giờ giờ đại hoa ăn á nhiên có thời gian rảnh. Về phần triệu vân băng, cô ta trì hoãn hai ngày mới tới tổ phim, thoạt nhìn ngược lại rất bình thường. Ở hiện trường quay phim Trương Nhiễm Nhiễm gặp cô ta còn hơi căng thẳng, đến mức Tân Dĩ Nguyên phải thăng phiền tại sao mặt chị lại đầy dáng vẽ có tật giật mình vậy. Trương Nhiễm Nhiễm nói, cái này không thể gọi là có tật giật mình. Là bày trận mà đợi, nếu lỡ cô ta muốn gây phiền toái cho tôi, nhất định trước tiên tôi phải đánh lại, tân dĩ nguyên mặt đầy hoài nghi, nhưng triệu vân băng cuối cùng cũng không tới quấy rối cô, thời điểm quay thì tới, quay xong liền đi, cũng không ra chuyện gì, chương nhiễm nhiễm chậm rãi thả lỏng tinh thần, mỗi ngày quay phim, lâm ngưỡng cũng không lâu lắm liền bay tới anh, hai người chẳng những bận rộn mà còn sai giờ, chỉ có thể tâm sự với nhau trên quy WeChat một cách chênh lệch. Thỉnh thoảng có thời gian dỗi liền phay tham, cô quay phim tới mức bể đầu sức tráng, Lâm Ngưỡng hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm hơn, có một lần lúc Trương Nhiễm Nhiễm đang ăn cơm trưa, tùy tiện cho Lâm Ngưỡng một câu ngủ ngon, Lâm Ngưỡng lại cho cô một cái video, bên kia mới có 5 giờ sáng, hai người trò chuyện một chút, mỗi người lại bắt đầu quay phim, vốn nên là thời gian yêu đương nồng nhiệt lại bị chia xa, Trương Nhiễm Nhiễm cảm thấy thật là muốn làm bậy, cũng may bên này quay phim cũng tính là thuận lợi. Tháng 12 đúng lúc chuyển chỗ, sau đó ở studio hơn một tháng, đúng lúc chương nhiễm nhiễm đúng lúc hoàn thành xong trước Tết nửa tháng, có thể rời tổ, để cho chương nhiễm nhiễm càng cảm động đó là, bên kia lâm ngưỡng quay phim thuận lợi, cũng có thể hoàn thành xong trước Tết để trở về nước, rốt cuộc thì bọn họ cũng có thể gặp mặt, chương nhiễm nhiễm trở về Bắc Kinh sau đó liễu trạch tới đón, tiểu tình mở cửa sổ xe, hít vào một hơi thật sâu, bên ngoài núi tốt nước tốt cảnh tượng cũng đẹp. Tại sao tôi lại có chút nhớ nhung thủ đô đầy khói bụi, liễu trạch giật nhẹ khóe miệng, vậy cô hít cho thật tốt, khoảng thời gian này nhiễm nhiễm chỉ cần chụp một cái tạp chí và quảng cáo, tranh thủ nghỉ lễ này làm cho xong, hai người có thể nghỉ ngơi, chờ mùng ba mùng bốn nói sau, chân nhiễm nhiễm rất kinh ngạc, quảng cáo, quảng cáo cái gì, một loại mỹ phẩm đắt tiền, không phải là gương mặt đại diện, chỉ là đại sứ phát triển mà thôi, nhưng cũng rất tốt. Đối với hình tượng của em có thể tăng lên, sau này cũng có cơ hội hợp tác sâu hơn, chụp mấy tấm ảnh, đi tới cửa hiệu đứng trên sân khấu là được, chân nhiễm nhiễm gật đầu, vâng, vậy, có phải sau khi làm xong công việc này, chị muốn rời đi, Liễu Trạch, ừ, hai người tiếp tục hưởng thụ thủ đô đầy khói, chị đi rồi, muốn đi cảm nhận núi tốt nước tốt phong cảnh đẹp, tiểu tình kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều, Liễu Trạch nói, yên tâm đi. Cô vẫn là trợ lý kim bài của Trương Nhiễm Nhiễm, tôi chỉ là người bình thường không làm biến động chuyện đâu, sẽ không có ảnh hưởng, Trương Nhiễm Nhiễm nói, chị Liễu, sau này chúng ta còn là bạn bè không? Liễu Trạch suy tư một hồi rồi nói, hẳn là có, Trương Nhiễm Nhiễm, tại sao miễn cưỡng như vậy? Liễu Trạch sắp xếp thời gian quả nhiên vô cùng tốt, Trương Nhiễm Nhiễm trong một tuần liền xong, hỏi một chút về Lâm Ngưỡng, biết được anh còn 3-4 ngày nữa là về, liền bỏ ý định bay đi tìm anh. Thừa dịp mấy ngày nghỉ liền về thành phố D một chuyến, cô cũng coi như là nửa năm không về nhà rồi, bởi vì hai năm nay giá phòng thực sự rất cao, Chân Nhiễm Nhiễm cũng không kiếm được tiền gì, cho nên phòng của Chu Hà ở thành phố D cũng là thuê, so với nhà ở tiểu khu bình thản kia, vì vậy Chu Hà quen với một đám bà chủ sắp xỉ tuổi, bởi vì chuyện của bố Chân Nhiễm Nhiễm, Chu Hà không có cách nào trở lại dạy học nữa, hơn nữa cơ thể bà cũng không tốt. Chương nhiễm nhiễm cũng không hy vọng bà đi làm công việc mệt nhọc, dứt khoát để chơi Chu Hà cùng với mấy bài chủ kỳ chơi mặt trượt và khiêu vũ ở quảng trường. Chỗ tốt của tiểu khu gia trúc này là không tịt mịch, nhưng phiền toái là nhiều người lắm miệng. Sau khi chuyện của chương nhiễm nhiễm và lâm ngưỡng xảy ra, Chu Hà chủ động đổi tiểu khu, cách tiểu khu trước không xa, bà vẫn có thể tìm những bài chủ kỳ để chơi, nhưng chương nhiễm nhiễm trở về lại không dễ bắt gặp.